Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhà riêng của bạn của bà làm cũng đến 11 giờ kém mới về nhà. Không nhiều, một tuần có 3 buổi thôi. Mỗi buổi làm là 90 phút, tôi được 70 ngàn. Bạn của bà nhà ở mặt đường quận 3. Bà ấy cũng ngoài 60 tuổi rồi. Hãy cứ mỗi lần đi vào nhà của bà ấy là tôi cũng đều có cái cảm giác như có ai đó nhìn từ phía sau lưng của mình. Mỗi lần đến làm cho bà, Là tôi đều nổi hết da gà. Rồi có một hôm, thằng bạn của tôi đi làm buổi tối. Nó gọi điện thoại cho tôi, nó nói là nó không về nhà ngủ tối nay. Tôi ok với nó. Và tôi còn không quên nhắc nhở nó. Nếu về nhà bạn, thì nên về nhà bạn ngủ sớm. Đừng có đi chơi ở ngoài đường khuya. Phải nói từ nhỏ, tôi đã quen với những chuyện tâm linh, cho nên tôi cũng dạng lắm. Sợ có sợ nhưng mà cũng khá dạng dài. Tôi thấy ma nhiều rồi, nên riết cũng thành quen. Vậy mà đêm đó xảy ra một việc làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Tôi đang ngủ ngon lành, tôi không hiểu làm sao tại thức giấc bởi tiếng của một con mèo nó kêu. Lúc đó tầm khoảng cũng gần nửa đêm rồi, gần tới mười hai giờ rồi. Tôi mở mắt và nằm im lắng nghe. Lúc đầu Tôi nghe tiếng mèo ở rất xa, dần dần tôi nghe ngày càng gần. Cái âm thanh meo meo của nó, sao mà nó rùng rợn như kiếm, như tìm ai đó. Từ xa tôi nghe rất nhỏ, meo, meo. Nó cứ nhỏ nhỏ như vậy, càng gần nó càng lớn hơn. Mèo. Nghe mà như xói vào lỗ tai của mình. Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ là một con mèo cái nó đang đi tìm mèo đực Nhưng mà được khoảng 15 phút Thì tôi nghe một cái đùm một cái thiệt là lớn Âm thanh như là một cục đá nào đó rất lớn Rớt xuống mái tôn của phòng trọ Nếu thật sự con mèo nó nhảy lên mái tôn Thì con mèo này nó lớn dữ lắm chứ không có nhỏ Lúc này thì tôi điến người rồi Tôi nghĩ kiểu mà nguyên một cục đá bự như vậy thì phải thủng mái tôn vào nhà trọ, chứ không phải chơi đập. Lúc bây giờ thì tôi ngồi dậy luôn rồi, chứ đâu có dám nằm nữa. Mà không hiểu sao lúc này, tôi lại cảm thấy rất sợ, mà tôi không dám đi ra ngoài luôn, để xem coi chuyện gì đã xảy ra. Nếu gặp người ta phải đi ra coi cái gì trên mái tôn, nó rớt trên đó mà lớn dữ vậy. Rồi sau đó, lóng tai nghe, tôi bắt đầu nghe có tiếng bước chân ở trên mái tôn. Vừa bước đi, vừa kêu meo meo. Mà sao mà bước chân của con mèo nó nặng nề, giống như không phải tiếng bước chân của con mèo nhẹ nhàng, mà giống như tiếng bước chân của một người nào đó. Thực sự lúc này tôi có cảm giác, đây là một con mèo, nếu là thật sự con mèo, thì nó là con mèo tinh, chứ không phải con mèo bình thường. Rồi tiếng bước chân của nó càng ngày càng lớn, đi đến gần cái phòng cũ của tôi. Rồi không hiểu sao, nó cứ đứng gần cửa sổ của tôi mà cứ gầm gầm. Lúc này nó không còn kêu meo meo nữa. Mà âm thanh của nó, tôi cũng không hiểu được nó muốn kêu cái gì. Nhưng mà nghe rất dễ sợ. Nó làm như vậy. Tôi không hiểu. Nó cứ cào, cứ cấu mái tôn. Mà giọng thì tức giận, như đang xì nẹt ai vậy. Lúc này tôi ngồi co ro mà hai hàng nước mắt thì cứ rơi rớt. Vì tôi thực sự sợ hãi và không hiểu đây là cái chuyện gì mà nó đáng sợ tới như vậy. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng gặp trường hợp lạ này. Nếu chỉ là con mèo cái đi tìm con mèo đực, thì nó chỉ một lúc kêu meo meo. Rồi thôi, đằng này coi như gần suốt một tiếng đồng hồ, nó vẫn cứ gầm gừ ở trên cái mái nhà. Cứ khoảng 10 phút. Sau đó thì có rất nhiều những viên đá nhỏ không hiểu từ đâu nó rớt xuống mái tôn giống như mưa đá vậy. Tôi ngồi đợi mà run rảy. Cả tiếng đồng hồ nó vẫn không chịu đi. Lúc này tôi không biết làm gì hết chỉ ngoài niệm Phật mà thôi. Tôi thầm cầu xin quán thế âm Bồ Tát che chở cho tôi trong lúc này. Tôi có cái cảm giác bây giờ nếu mà tôi bước chân ra ngoài chắc là nó đứng ngay đó nó đợi sẵn tôi rồi làm sao dám thế là tôi tiếp tục niệm phật được khoảng hai mươi phút nữa là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện